Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt này cũng không xấu xí Còn có chút khiến người ta không nén lòng mà nhìn Nhưng khoảng cách quá gần Có chút dữ tợn Đột nhiên cười như điên Dù là trái tim sắt đá như Hà Biên Thu Cũng chịu không nổi Hà Biên Thu tại thời điểm buổi chiều Ở phòng tổng giám đốc Gặp Tống Thập Nguyệt Cô mang đến cho hắn một cảm giác rõ ràng Giống như là thục nữ nhu thuận an tĩnh Lúc này sao lại điên lên Dọa người như vậy Không đúng Hắn quan tâm cái này làm gì Trọng điểm nhưng lại là tại sao lại trông thấy tống thập nguyệt Hắn lại nằm mơ Không, cái này hiển nhiên không phải là mộng Bởi vì hắn lần trước tất cả những gì chứng kiến Tại trong hiện thực đều phải lấy từng cái xác minh Hắn là bị người khác hạ đầu xuống sao Vẫn là nói nữ nhân này dùng vô thuật Đối với hắn tiến hành nguyên rùa Có thể nhìn nữ nhân này không tim không phổi Hiện ra dáng vẻ vui thích Hải Biên thu không quá tin tưởng cô có năng lực như vậy Hải Biên Thu há to miệng, thử nói chuyện, nhưng giống lần trước, đều là hắn nghe không được tiếng nói của mình. Bên tài thay vào đó, đều là tiếng vang tống thập nguyệt làm ra. Rô rô rô, lên lên lên! Hải Biên Thu ở trong lòng bất đắc dĩ xoa chán, cô đến cùng đang chơi cái gì? Lên cái gì mà lên? Muốn nhắc hắn lên? Không cho lên. Tiểu tử, đừng phát lối, lão nướng nhất định phải diệt ngươi. Tống Thập Nguyệt nói xong, cũng ứng ực uống một ngụm nước, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính. Hải Biên Thu chố mắt. Tống Thập Nguyệt chỉnh lại thân thể, ngồi thẳng, điều chỉnh một chút góc độ màn hình máy vi tính. Hải Biên Thu lúc này mới chú ý tới ngày hôm nay Tống Thập Nguyệt không có mặc bộ áo ngủ màu hồng kia, là một bộ váy đai đeo. Xương quai xanh tinh xảo mê người. Trước ngực lộ một mảng lớn, dài trắng trắng như tuyết. Có câu mê người cốt ở hai nơi, theo thân thể nàng đong đưa mà hơi rung nhẹ nhan sắc mê hoặc đến dáng người gợi cảm, luôn luôn muốn mặc nhiều loại quần áo, càng đánh vào thị giác. Nhiều loại vẻ đẹp dã tính, lại càng dễ kích, phát ra tính dục nam. Hải Biên Thu ý thứ có chút không tốt lắm nhìn cô, rời ánh mắt đi, hướng tới nhìn phòng bếp có bình si dầu. Hải thiên bài, dùng thừa một nửa. Sau khi chiến đấu xong, Tống Thông Nguyệt cầm điện thoại di động lên, thuận tiện checking kết nối bạn bè hai biên thù từ chỗ có chiếc gương to của tống tập nguyệt phản chiếu hình ảnh bên trong thấy được mình. Không sai, hắn chính là laptop. Có lẽ là trải qua hôm qua biến thành Doremon, hải biên thù đã thần kinh bách chiến. Kết luận ngồi vững trong nháy mắt. Tâm hắn liền rơi xuống đất, thành loại cảm giác vô cùng bình tĩnh. Quả là thế. Tống tập nguyệt ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, liền đưa di động để qua một bên. Cô xa, xa đôi bàn tay, nhìn máy tính với ánh mắt khiêu khích Hừ, chơi lại một ván, không tin không thắng Bối cảnh trò chơi cùng âm nhạc vang lên Tống Thông Nguyệt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình Ngón tay thon giải nhanh chóng từ trên bàn phím nhảy vọt Một chút lại một chút, kiên định và hữu lực Hai biên thù có cảm giác bộ ngực của mình Giống như bị trở thành đàn piano Đặc biệt là chỗ ngực, trái phải trước sau đều như có thứ gì gắn vào Ấm áp mà có đầu ngón tay co giãn, chạm thử Liền sẽ lập tức bắn ra, không ngừng lại chút nào Tại hắn khắc chế để cho mình lúc an tĩnh, đối phương lại sở soạn lung tung. Việc này quá không thoải mái. À, không, không, đừng, đừng. Hà Biên Thu cảm thấy Tống Thập Nguyệt nhất định là cố ý, đột nhiên cho hắn phối một câu như vậy. Thân thể vì cái gì đột nhiên càng ngày càng nóng. Lại chết, ai da. Tống Thập Nguyệt di chuyển con chuột trở về giao diện, cô nhìn chằm chằm vào máy tính đợi một chút, tay bỗng nhiên đặt lên bàn phím. Hải Biên Thu cảm nhận được cả một bàn tay nữ nhân che ở bộ ngực của hắn. Hải Biên Thu tâm động, nhảy nhảy một cái. Trách không được thao tác chậm như vậy, Tống Thập Nguyệt phát hiện máy tính có chút nóng, sờ vào muốn phòng tay. Chơi trò chơi thôi mà cứ như vậy nóng lên, máy vi tính này hoạt động kém như vậy, vừa mới nghe còn giống như có thêm tạp âm. Tống Thập Nguyệt muốn đem đầu xích lại gần CPU nghe ngóng, phát hiện cái tư thế này rất không thuận tiện. Cô dứt khoát cầm máy tính lên, đưa tới để bên tai của mình. hai Biên Thu vốn là thân thể đã rất nóng, bỗng nhiên lại dơ lên, càng nóng. Rầm rầm rầm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tống Thập Nguyệt xuất ruột mở cửa, liền thuận tay đem máy tính bỏ ở chỗ trước cửa. Qua làn kính, Tống Thập Nguyệt nhìn người cô không muốn gặp. Tống Thập Nguyệt cứng đầu lui một bước, đứng một cách yên tĩnh. hai Biên Thu phát hiện Tống Thập Nguyệt lạ lạ, có chút hiếu kỳ người ngoài cửa là ai. Tống Thập Nguyệt mở cửa, anh biết em ở bên trong. Giọng Nam có chút quen thuộc, Hà Biên thu đột nhiên nhớ lại là nam nhân đêm qua gọi cho Tống Thập Nguyệt nói muốn đổi lại con gấu bông Doremon kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.